các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhỏ. Cái này tôi chỉ nói riêng cho ông biết thôi. Tôi nghĩ là hình như bị cái vật gì đó hoặc đá hoặc đánh hay đập, cho nên thai nhi và bệnh nhân mới chết. Ôi cha, ông ngoại về kể cái ông Tào nghe. Ông Tào mới nói với ông ngoại. Cũng đúng. Từ khi mà tao thấy nó có bầu Tao có nghe hai vợ chồng nó gây lộn, rồi tiếng chén đũa đập bể hoài à. Mà tụi nó nói tiếng dân tộc với nhau, tao có hiểu gì đâu. Ông ngoại mới nói, cái này tao nghi là nó quính vợ nó xảy thai nè. Ông ta mới nói, ghê vậy cha bộ thiệt sao? Ông ngoại nói là, không biết, bác sĩ nói tao sao, tao nghe vậy, cho nên tao mới nghi. Rồi cái người dân tộc đó sau cái chết của vợ con, Nó bỏ đi đâu mất biệt cả năm, nhà thì khóa cửa để đó. Rồi cả một năm sau nó về. Khi nó về đó, mọi người mới thấy nó đem vô nhà lắm một cái tượng bằng đất nung hình con mèo. Nó để ở trên bàn thờ kế hình vợ nó luôn. Phải nói nhà thời xưa nhỏ xíu hả? Từ bên ngoài nhìn vô thấy hết. Thấy mọi thứ bên trong chuyện nó bình thường lắm. Hãy đi ngang mà ai mở cửa dòm vô thấy rõ mồm mọc hết. Rồi cũng kể từ đó nó nuôi rất là nhiều mèo. Phải nói cái khu cư xá đó nghe. Giống như là cái kiểu mà có bao nhiêu con mèo ở trong cư xá nó đều tụ vô về nhà của thằng dân tộc đó hết. Căn nhà nó tính ra nó nuôi chắc cũng trên 20 con mèo. Lúc mà ông ngoại qua nhà ông Tàu chơi đó mới lén lén nhìn qua căn nhà của nó kế bên. Mà cũng phải lắc đầu ngao ngán. Ông ngoại nói. Nuôi gì mà nuôi dữ vậy trời. Ông ta mới nói ai biết đâu. Chắc là nó buồn nó nuôi cho đỡ nhớ vợ. Hay là lúc sinh thời vợ nó thích mèo. Bây giờ vợ nó chết rồi. Nó nuôi mèo cho đỡ nhớ. Phải nói là cái thói quen nuôi mèo của cái ông dân tộc đó. Cũng không có ảnh hưởng gì ai hết. Nên thôi cũng không có ai than phiền. Thì. Cái chuyện mà nuôi mèo đó bình thường, hết năm này tới năm khác, phải nói tầm cỡ 8-9 năm sau ạ, chứ không có mau đâu. Thì lúc đó nó mới có chuyện xảy ra. Lúc đó nó có mấy cái con mèo mà người dân tộc này nuôi, nó đi qua bên cái nghĩa trang mà của người qua đó, người ta cúng đồ ăn ở đó, nó ra nó ăn đồ cúng, rồi nó rượt đuổi, nó cắn lộn nhau ở trọng in nổi, vang khắp hết cả xóm đều nghe. Thì mồ mã ông cha hay là người thân của anh ta mà. Mấy ông thanh niên nhà người qua này đâu có kiểu. Mới cầm gậy, cầm búa ra hay cầm dao không biết. Đánh đuổi tụi nó. Không có cho tụi mèo vô phá, ăn đồ ăn cúng. Mà mấy con mèo nó đâu phải dễ đâu. Rượt thì nó chạy, nó kêu, nó la. Rồi mấy ông này rượt đuổi cũng la, cũng hét. Ui cha như cái trận giặc. Và trong số những con mèo bị đánh đuổi đó, có một con mèo bị đánh gãy chân. Khi mà cái người dân tộc này cũng nghe ôm sùm biết là mèo của mình bị cái đám người qua này rượt đánh. Ui cha ơi! Ông vô ông giác trong nhà cái cây dao mà chặt dừa cái cán đen ra dài thòn ngang. Ông hòng hóc hồng hóc ông chạy ra cái chỗ tuổi thanh niên mà đang dí mèo đó. Dí tụi nó để mà chém. Thì lúc mà ông tào thấy cái dân tộc này giác dao chạy ra thì ông cũng phóng ra để mà ông coi. Rồi khi mà đi ngang nhà ông ngoại thì ông tàu lên tiếng nói luôn trời ơi chết mẹ rồi nó nổi cơn điên nó giác dao chém ta kìa thế là ông tôi cũng chạy ra khi ông tàu dôm tôi chạy ra tới nơi thì thấy người dân tộc kia đó cái ông người dân tộc kia đang xách cái dao sắc chuối đó uh, uh, chặt chặt dừa chặt dừa chặt chuối đó để mà rượt đuổi chém mấy cái ông kia thì lúc thấy cảnh đó ông tàu dôm ngoại la lên liền Trời ơi trời buông ra đừng có đụng tới mấy con mèo của nó. Nó điên lên nó kém tụi bay chết hết rồi bao chạy đi. Đó cả đám nghe thấy hồ quá như vậy. Tán loạn bỏ chạy hết. Tại thấy ông kia cũng hăng quá. Thì sau đó cái ông người dân tộc này. Mới ôm cái con mèo bị gãy chân nó vô nhà. Rồi đem mấy con mèo về. Ui cha phải nói. Cả một đám cũng một phen hú dí trong vai trời. Rồi cũng trong cái khoảng thời gian đó đó có một cái đám ma ở trong nhà của cái những người qua ở bên này thì lúc mà làm đám bao giờ cũng vậy cũng có cắt cử người để đứng canh cái họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện